Hôm nay chúng ta tiếp tục kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh, những câu chuyện trải nghiệm đời thật mà các bạn đã gửi về. Trước khi kể thì cho phép Việt Thảo được cảm ơn hai người hôm nay nha. Đó là Tuệ Anh nè, donate cho kênh youtube Việt Thảo 10 đô la với lời nhắn. Con là fan của chú Thảo từ lúc xem chú trên Vân Sơn những nẻo đường miền Tây. Mỗi ngày con nghe chú kể chuyện ma trong lúc làm việc nhà rất là hay. Con gửi chú chút ít uống cà phê ạ, mong chú vui khỏe dành cười. Xin cảm ơn tuệ anh và người thứ hai có tên là Hiền Mỹ Nguyễn tức là Nguyễn Mỹ Hiền hay là Nguyễn Hiền Mỹ, dạ. Yeah. Hiền Mỹ Nguyễn chắc Nguyễn Mỹ Hiền. Đủ nay mười đô la. Với lời nhắn là như thế này. Chào anh Việt Thảo, chúc anh Việt Thảo và gia đình nhiều sức khỏe. Em gửi anh Việt Thảo chúc ít cà phê, chúc anh Việt Thảo vui vẻ. Xin được cảm ơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ cho kênh YouTube của Việt Thảo trong phần kể chuyện tâm linh này. Bây giờ. Chúng ta bắt đầu vào những câu chuyện tâm linh, những câu chuyện ma, những câu chuyện trải nghiệm đời thật của người có tên là Thùy Dương, bao gồm những câu chuyện sau đây. Câu chuyện nói về cái căn trọ ám ảnh, câu chuyện nói về những quan hồn trong khách sạn ở Hải Phòng, câu chuyện nói về hồn ma bất trị, câu chuyện nói về người chồng, hình như là người Nhật, có liên quan đến vấn đề tâm linh, và câu chuyện ma ở tầng thứ 16. Những câu chuyện đó như thế nào? Bây giờ mời quý vị và các bạn bắt đầu vào câu chuyện đầu tiên có liên quan đến căn trọ ám ảnh. Bức thư được mở đầu như sau: Con chào chú Thảo. Con gửi mail kể chuyện cho chú hai lần thì đều có vấn đề. Và dữ liệu gửi chú bị xóa hết. Sau đó thì con tập trung viết lại mới gửi được cho chú. Con là một người nhẹ vía và cũng có những khả năng tâm linh đặc biệt. Chú biết không, mỗi khi nhìn vào màn hình mà chú kể chuyện là con có thể nhìn thấy được trong căn phòng của chú. Lúc đó chỉ có một mình chú hay có ai đó trong ngoặt kép đang cùng lắng nghe những câu chuyện của chú. Và thỉnh thoảng con thấy họ cũng cho chú biết rằng họ đang có mặt và tồn tại nơi chú đang ở đó. Con chưa từng gửi những câu chuyện của con cho ai cả và con cũng ít khi kể những câu chuyện ma mà con đã trải qua vì con cũng không muốn những người xung quanh cảm thấy sợ hãi. Chú ơi! Chú nhớ giữ gìn sức khỏe nha chú. Thời gian này chú phải thật cẩn trọng vì dịch bệnh ở nước ngoài không kiểm soát được. Lúc nào thì chú về Việt Nam chú có ghé qua Sài Gòn hoặc Hà Nội thì nhớ gửi mail cho con biết nha chú. Nếu có duyên Con mong có thể gặp chú và ôm chú với tất cả sự quý trọng của con. Con là người Bến Tre nhé chú. Cầu chúc mọi người đều bình an và tốt đẹp. Cầu chúc mọi điều bình an và tốt đẹp đến với chú. Ký tên Thùy Dương. Ngày 19 tháng 1 năm 2021. Chú ơi cho con tâm sự một chút. Để sau này chú kể nhân câu chuyện của con. Mọi người có thể hiểu được tính chân thật của câu chuyện và... Không thắc mắc tại sao con là con gái mà lại có thể bình tĩnh giải quyết mọi việc như vậy. Từ nhỏ, năm 6 tuổi, con đã thấy ma cho đến tận bây giờ. Hiện tại thì con đã 28 tuổi rồi. Lúc còn nhỏ thì con gần như bị ma nó đè thường xuyên. Phải nói, trong một tuần, hầu như đêm nào nó cũng đè. Rồi con cũng bị ma chọc ghẹo đủ các kiểu. Rồi dần như có kinh nghiệm. Con có thể cảm nhận được những nơi nào có ma. Con có thể giao tiếp, rồi có thể nhắn nhủ với người thân của họ. Đối với con ma, con không có, có sợ lắm. Bởi vì con cũng đã nhận được sự giúp đỡ từ những người vô hình đó. Hôm nay, con xin kể một câu chuyện mà chính con đã trải nghiệm ở Sài Gòn. Dù là chuyện đã xảy ra đã lâu, nhưng con vẫn nhớ rất rõ những gì mà con đã trải qua từ ngày biết đến chuyện bên lề của chú, con bắt đầu viết lại những câu chuyện của con để chia sẻ với mọi người. Con biết có rất nhiều người giống như là con. khi gửi chuyện rồi, thì mỗi ngày được nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện